việc hắc bạch vô thường giúp đỡ là đơn giản nhất, chỉ cần lắc lắc chiếc tử hồn linh là có thể giải quyết xong. Nhưng không thể cứ mãi nhờ người ta giúp đỡ, thật không hay chút nào. Nếu muốn tự mình xuống địa phủ thì có nhiều cách. Ví dụ như mặc quần áo của người vừa mới chết, niệm chú để hồn rời khỏi xác rồi đợi quỷ sai đến bắt. Hoặc tìm một ngôi mộ âm, thông thường các mộ âm đều nằm ở nơi cực âm, dễ phát sinh hiện tượng sáng chết vùng dậy. Và dưới lòng đất của những nơi cực âm này, thường kết nối với hang lối vào địa phủ, chỉ cần đi thẳng xuống là đến. Tuy nhiên, hai phương pháp này khá phiền phức, một là phải tìm quần áo người chết để mặc, nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái, còn nơi cực âm thì càng khó tìm. Tất nhiên còn có một cách khác, một số đạo sĩ có pháp lực cao thâm, có thể trực tiếp mở ra thông đạo đến địa phủ. Nhưng điều này yêu cầu ít nhất phải đạt đến đạo hạnh có thể vén được bức chủ màu bạc trở lên. Tôi thì vẫn chưa đủ khả năng. Sau khi suy nghĩ Tôi nhận ra còn một cách cuối cùng Cũng là cách trực tiếp nhất Đó là bắt một quỷ sai Đánh nó một trận Rồi đợi những quỷ sai khác đến bắt tôi Suy nghĩ một lúc Tôi quyết định sử dụng cách này Rồi nói với ba người lâm phong Giọng điệu nghiêm túc gia đình phải chăm sóc cơ thể tôi thật tốt Nếu cơ thể bị hư hao Hoặc bị thiêu cháy Tôi sẽ không thể quay lại Vì không yên tâm Tôi đưa chiếc tầm hồn linh cho Lâm Bội Bội Sau đó còn dạy cô ấy cách lập thất tinh trận và niệm chú Điều này đủ để chống lại các quỷ hồn thông thường Nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của tôi Và thấy biểu hiện nghiêm túc của tôi Trong lòng của Lâm Bội Bội âm áp Cô biết rằng việc vào địa phủ chắc chắn rất nguy hiểm Nhưng tôi vẫn làm điều đó Chỉ vì một người mà tôi chưa từng gặp Mà hết thảy những nguyên nhân này Đều chính là bởi vì cô ấy cháy tiêm của lâm bội bội mềm nhún, nếu mắt long dài, cắn môi, ánh đầy vẻ xúc động rồi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, ở bên tai nhẹ giọng nói: "Cậu nhất định phải an toàn trở về." Vì có vợ chồng Lâm phong ở đây, tôi không dám làm quá, chỉ cười lớn, chế giễu hoa mấu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, có một cái ôm đáng giá này của Lâm đại mỹ nữ, nếu chuyện này mà truyền đến Giang đại Không biết bao nhiêu nam sinh sẽ ghen tị đấy. Lâm Bội Bội đỏ mặt, dùng nắm tay nhỏ đánh nhẹ vào tôi. Tôi mỉm cười, sau đó bảo Lâm Phong triệu hồi năm con quỷ. Lâm Phong gật đầu và niệm chú vừa học được. Năm đám khói đen tràn ra, năm con quỷ lại xuất hiện, nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Một con lên tiếng, rôn rãy nói: "Thưa ngài, ngài tìm chúng tôi có việc gì?" Tôi cười hỏi: Các người có thể liên lạc với quỷ sai không? Có thể chứ Chúng tôi có phương thức đặc biệt Ngài cần tìm quỷ sai sao? Chúng tôi có thể giúp ngài liên lạc Một con ác quỷ bốn mắt tỏ vẻ cung kính đáp Đúng vậy Ta có việc cần xuống địa phủ Nhưng không muốn gây phiền phức Các người hãy liên lạc với vài quỷ sai Bảo họ rằng ta đã đánh các người Rồi đưa ta xuống địa phủ Không vấn đề gì Còn ác quỷ hai đầu suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay Việc này chẳng có hại gì cho bọn chúng Còn có thể lấy lòng tôi Biết đâu còn có cơ hội lấy lòng cả hắc bạch vô thường Và việc các đạo sĩ mạnh mẽ xuống địa phủ Cũng không phải là chuyện hiếm Thậm chí có người còn tìm phán quan để đánh nhau uống rượu Tôi cười nói Vậy bắt đầu nhanh lên Thời gian không còn nhiều Nằm con quỷ gật đầu Cơ thể chúng bắt đầu biến đổi Quỷ khí dâng lên Rồi dần dần hoàn thành một sợi chỉ đen, biến mất vào không trung. Không đến thời gian hai cái hồ hấp, hai bóng đen xuất hiện. Âm thanh chuối sinh hồn đặc trưng của quỷ sai vang vọng từ xa đến gần. Hai quỷ sai giống như thu nhỏ khoảng cách, trong trước mắt đã đến sân nhà. Quan sát một lượt rồi nhìn năm con quỷ nói. Này, đám hề các ngươi gọi chúng ta làm gì? Chúng ta còn đang bận đi bắt hồn. Nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Ngay vậy, con ác quỷ hai đầu giận đến nỗi bạch khí xối chào từ lỗ mũi, nhưng không có cách nào, dù cùng làm việc ở địa phủ, nhưng quỷ sai luôn có địa vị cao hơn so với những con quỷ như chúng. Đây giống như sự khác biệt giữa một quan địa phương và một quan chức tại kinh đô. Đợi đến khi ngày ấy giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước bạch vô thường, lúc đó cả người còn không xứng xếp cho ta. Con ác quỷ hai đầu giận mà không dám nói, chỉ nọt. Ê nhị vị sứ giả Điều dân này cũng dám nhục mạ âm sai Ta thỉnh cầu nhị vị đại nhân Cầu dẫn hồn phách của hắn Ở trong biển máu hành hạ ba ngày Lấy làm cảnh cáo Tên quỷ sai cao gầy đứng ở trước Nghe vậy miệng nhách lên cười kiêu ngạo Nhìn xuống tôi và nói Người dám xúc phạm quỷ sai Người biết tội của mình chưa Quỷ sai ư Chẳng qua cũng chỉ là hai con quỷ chết đuối mà thôi Có gì mà to tát? Tôi đã vờ không quan tâm, nói với vẻ thờ ơ. To gan để cùng chúng ta xuống địa phủ. Quỷ sai cao gầy tức giận, quỷ khí bốc lên, chuỗi sinh hồn trên người hắn phát ra âm thanh chói tai, hóa thành một tia chớp màu đen quăng về phía tôi. Tôi không tránh né, thậm chí mong muốn bị bắt đi. Nhưng không ngờ, chỉ nghe thấy một tiếng phật, tia lửa màu đen bắn ra, sợi sinh hồn bật lại. Tôi sợ vào ngực, nơi có ấn chúng quỷ. Vừa nãy nó đã nóng lên và khiến khí tức trong cơ thể tôi đánh bật xởi sinh hồn ra ngoài. Nhìn hai quỷ sai kinh ngạc, tôi âm thầm áp chế khí tức trong cơ thể rồi chế nhạo. <cười> quỷ sai mà các ngươi nói chỉ có trình độ này thôi sao? Ngay cả bùa hộ mệnh của ta còn không phá được, còn đỉnh bản hồn ta, đúng là trò cười. Nói xong, Tôi lấy ra một tấm bùa hộ mệnh và vẫy trước mặt hai quỷ sai, rồi ném đi, giả vờ kiêu ngạo hét lớn. Chỉ với hai con quỷ chết đuối các người, ngay cả khi ta không dùng bùa hộ mệnh các người cũng không thể bắt được hồn ta đâu. To gan, sau khi xuống địa phủ, đừng mong trở về nữa. Hai quỷ sai tức điên, hai sợi sinh hồn cuột mạnh vào tôi. Ngay lập tức tôi thấy cơ thể mình đứng yên, không có biểu cảm. Tôi biết rằng hồn phách của mình đã rời khỏi cơ thể. Không thể nào! Các ngươi làm sao có thể bắt được hồn ta? Ta không tin! Tôi thể hiện một loạt cảm xúc, kinh ngạc, sợ hãi, hối hận, không dám tin, khiến 5 con ác quỷ âm thầm kinh ngạc. Ây! Ngài ấy quả thật là diễn viên xuất sắc, đến nỗi tôi cũng tin rồi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi, hai con quỷ sai cười lạnh một tên buông lên, vặn và đá vào mông tôi, lên. Ngươi dám xúc phạm chúng ta, đến địa phủ rồi, chúng ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Sau đó, hai quỷ sai kéo hồn phách của tôi đi. Năm con quỷ nhìn nhau, rồi cười thầm. Hai tên ngốc này dám đá vào mông của ngài ấy, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đáng đời, ai bảo chúng kiêu ngạo như thế, không cần hắc bạch vô thường ra tay. Ngài ấy cũng đủ để đánh bọn chúng một trận tơi bời Lâm bội bội đơ lấy cơ thể tôi Sáng mặt lo lắng không nói nên lời Rồi lâm phong bế tôi vào trong nhà Trên biển máu vô tận mênh mông Vô số hồn phách trôi nổi theo dòng nước Những bông hoa bị ngạn màu đỏ Dung rinh theo từng đợt sóng Thỉnh thoảng một vài con quả đầu lâu bay qua Tạo thêm vẻ kỳ dị Lúc này Hăng bạch vô thường đang bước đi trên biển máu Bỗng nhiên Bạch Vô Thường biến sắc, thấy một luồng sáng màu đen từ xa bắn tới, vươn tay bắn lấy, hóa ra là chiếc tâm hồn linh. Hắn không nhịn được nói: "Đây chẳng phải là tâm hồn linh của chúng ta sao? Sao lại tự trở về thế này? Không hay rồi, tâm hồn linh vốn dĩ là vật của âm phủ. Khi trở lại âm phủ sẽ tự động quay về. Điều này có nghĩa là Ngô Hiểu Phi đã vào địa phủ rồi. Răng rối rồi, bây giờ địa phủ không phải nơi mà có thể đến." Không biết có bao nhiêu lão quỷ ngàn năm đang tìm kiếm hắn. Hàng vô thượng vùng cây roi, gương mặt vốn dĩ đã đen càng đen hơn, nói thẳng: "Đi thôi, chúng ta phải trở về ngay lập tức." Được. Tại một vực thẳm hoang vũ trong địa phủ, hư không đầy màu đỏ ố vàng bỗng nhiên nứt ra một khe hở, hai bóng đen lao xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã đáp xuống trên vách đá, chính là hai âm sai kéo tôi đến địa phủ. Cảnh tượng đầu tiên địa phủ mang lại cho tôi là một vùng hoang vắng, u ám, bao trùm bởi sắc đỏ rực. Thỉnh thoảng trên không trung lại có vài con chim đầu lâu bay qua, kêu lên vài tiếng trói tai, tao cảm giác rùng rợn, kinh hãi. Đây là ấn tượng đầu tiên về địa phủ, không có sự sợ hãi như tôi tưởng tượng, mà chỉ là một cảm giác quen thuộc, gần gũi. Như thể tôi vốn thuộc về nơi này. Hít một hơi không khí của địa phủ Khí tức thi quỷ trong cơ thể tôi Bắt đầu quận trào Như một con ngựa hoang thoát cương Không thể kiểm soát Cơn sóng mạnh mẽ đó khiến toàn thân tôi run dày Hai ông sai nhìn thấy cảnh này Lại nghĩ rằng tôi đang run sợ Một trong số họ cười gần và nói <cười> Tiểu tử Dù người có tù vi cao đến đâu Thì vào địa phủ cũng vô dụng Vì người không có thân thể Không thể phát huy sức mạnh của mình Đợi chút nữa khi người bị luyện trong biển máu sẽ khiến cho người cảm nhận được nỗi đau muốn sống không được muốn chết cũng không xong nói xong hắn đang ý đá tôi một cú nữa khóe miiềnng tôi nhẫ lên một nụ cười lạnh lùng chúng tưởng rằng tôi không có thân thể thì không làm được gì chúng sao Mặc dù tôi không thể mang theo thân thể vào đây nhưng khí tức thi quỷ dường như hoạt động mạnh mẽ hơn trong địa phủ và uy lực của nó cũng đặc biệt lớn hơn đối phó với hai tên âm sai cấp thấp này chẳng tốn chút sức lực nào Hai âm sai vẫn tiếp tục kéo tôi đi về phía trước. Cảnh vật xung quanh dần dần trùng khớp với ký ức trong đầu tôi. Những ký ức tiềm thức cũng bắt đầu nổi lên, không hiểu sao trong đầu tỏa ra một cố thương cảm. Lúc này, hai âm sai kéo tôi sang trái, vẻ mặt cung kính. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một con trâu xanh to lớn đang kéo theo một đám ác quỷ, giẫm nát khoảng không phía trước mà đi. Những tiếng kêu the lương vang vọng khắp bầu trời. Những ác quỷ đó đều là những quỷ đột tử, oán khí kinh người. Trên trăm con quỷ đột tử tụ lại với nhau, tạo thành một thế lực đáng sợ. Những âm sai bình thường không thể nào khống chế được, chỉ có những quỷ tướng như Mưu Đầu Mã Diện mới có đủ sức mạnh để áp chế. Trên đường đi, chúng tôi gặp bốn đoàn áp giải ác quỷ khác nhau, nào là quỷ dạ xoa, quỷ diện cũng đều xuất hiện. Điều này khiến tôi thầm cảm thán, địa phủ quả nhiên là nơi tụ tập vô số ác quỷ vậy phải có sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể chấn áp được những ác quỷ này. đi thêm khoảng nửa giờ, phía trước xuất hiện một biển máu mênh mông không thấy bờ bếnên biển máu trôi nổi đủ loại đầu lâu, xường cốt và nhiều quỷ ảnh không ngừng chìm nổi than khócren dỉ. Biển máu này còn được gọi là vô tận tri hải nước biển chứa cực độc mang tính ăn mòn hồn phách con người những hồn phách bị phong ấn trong biển máu phải chịu đựng nỗi đau như bị hàng vạn còn côn trùng tán xé. Nỗi đau này chỉ thua kém với 18 tầng địa ngục Tiểu tử Ngươi thấy chưa Lấy cường độ hồn phách của ngươi Không chừng chỉ trong nửa canh giờ Sẽ bị độc thủy phẻ tâm Biến thành ác quỷ Mãi mãi không thể siêu sinh Âm sai cao gầy cười độc ác Khuôn mặt xanh lét đầy vẻ âm u Lầm bầm những lời đe dọa Sợi sinh hồn buộc chặt lấy tôi Phát ra ánh sáng đen xì Càng lúc càng siết chặt hơn Kéo tôi xuống phía dưới biển máu Trong biển máu, vô số ác quỷ đang gào thét, giơ tay cố kéo lấy tôi. Cảnh tượng này khiến da đầu tôi tê dại, trong lòng trầm xuống, khí tức thi quỷ bùng nổ, một luồng uy áp khủng khiếp vọt lên trời. Chỉ nghe thấy tiếng bụp vang lên, sợi sinh hồn quấn quanh tôi đột nhiên bị cắt đứt thành hàng trùng mảnh, rơi xuống biển máu. Tôi siết chặt tay lại, cảm nhận sức mạnh rồi rào trong cơ thể, luồng khí vô hình thổi tung mái tóc của tôi. Trong đồng tử ánh lên những tên lửa địa ngục màu đen đỏ lúc này tôi có một mị lựctà dỉ một khí thế vô địch bên kia biển máuắc Bạch vô thường con mày nhìn về phía này ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng trầm giọng nói xong rồi khi Đức Thí quỷ bùng nổ trong địa phủ e rằng không bao lâu nữa toàn bộ địa phủ sẽ biết chung quỷ đã trở lại muốn thuận lợi lột xác e là khó rồi hãy mặc kệ những thứ khác à Giặc Tiên Dương hắn sa khoai địa phủ đã, tận dơ trong biển máu, chi địa, có những lão quái vật thâm sâu khó lường, với thần lực của huynh đệ chúng ta, chắc chắn không phải đối thủ." Hắc Vô Thường nói, lời vừa dứt, hai đưa chớp một đen một trắng đã lao nhanh về phía xa. Nhìn tôi lúc này, hai âm sai run lẩy bẩy, theo phản xạ định bỏ chạy, khóe miệng tôi lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, khi ký ức dần dần hòa nhập Một số pháp thuật không rõ tên Cũng xuất hiện trong đầu tôi Tôi nhẹ nhàng chỉ tay và nói Phược thi bạo Khi thức thi quỷ bùng nổ Nhanh chóng ngưng tụ thành vài cái bóng ác quỷ Hám miệng lao vào trói chặn hai âm sai Sau đó tôi cười cười với họ Đi lên chính là một trận đấm đá Cuối cùng Lại một cước đá họ vào biển máu Nước biển quận trào Hai âm sai gào thét như bị rội axit giờ vào ký mơ hồ Tôi xác định chuẩn một phương hướng, bước lên biển máu và lao về phía trước. Trong khi đó, hai âm sai đang vật lộn trong biển máu, bên dưới có vô số ác quỷ kéo họ xuống. Hai âm sai cắn răng bùng phát quỷ khí, cuối cùng cũng thoát ra. Cả hai nhìn nhau với vẻ kinh hãi, đều thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Cái quái gì thế này, chỉ với hồn phách mà hắn đã mạnh đến vậy nếu có thần xác thì còn kinh khủng hơn nữa. Hắn chắc chắn là trưởng môn của một môn phái lớn ở nhân gian rồi. Đang nói chuyện, hai âm sai ngẩng đầu lên và thấy hai tia sáng lao tới, chính là Hắc Bạch Vô Thường. Hai âm sai lập tức hành lễ, cung kính nói: "Bái kiến Hắc Bạch nhị vị đại nhân." Bạch Vô Thường quan sát hai âm sai một lúc, trầm giọng hỏi: "Tại sao trên người các ngươi lại lây dính Huyễn Hải chi lực? Với đạo hạnh của các ngươi, không thể chịu nổi chất độc đó." Âm sai cao gầy nghe vậy Trắng mắt lé lên một tia giảo hoạt Sau đó kể lại câu chuyện một cách phóng đại Nói rằng tôi đã khinh thường âm sai thế nào Hy vọng hắc bạch vô thường sẽ ra tay bắt tôi Hắc bạch vô thường ánh mắt lé lên một tia hung quang Nhẹ giọng hỏi Các người nói hắn tên là Ngô Hiểu Phi Đi về phía đông đúng không? Đúng vậy Hy vọng nhị vị đại nhân làm chủ cho chúng tôi Hai âm sai mừng rỡ Tưởng rằng Hắc Bạch Vô Thường sẽ ra tay. Hắc bạch Vô Thường nhìn nhau, gật đầu, rồi cây gậy không tang trong tay Hắc Vô Thường đột nhiên phình to, dài hàng chục mét, phát ra uy áp kinh người. Hai âm sai chưa kịp phản ứng đã bị đánh tan thành tro bụi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cây gậy tiếp tục đập mạnh xuống biển máu gần đó, đánh tan nhiều ác quỷ đang trồi nổi. Bên kia, Bạch Vô Thường cũng lạnh lùng, sợi linh hồn trong tay phát ra ngọn lửa màu đen biến thành hàng chục con hắc sàn lớn, quét qua biển máu, tiêu diệt tất cả ác quỷ trong phạm vi 3 dặm. Hy vọng chúng ta làm việc này có tác dụng, nhưng chung quy thì cũng không thể bảo đảm được. Hắc Vô Thường thở dài, nhỏ nhỏ, Bạch Vô Thường với khuôn mặt trắng bệch, không biểu lộ cảm xúc, nhưng sợi sinh hồn trong tay vẫn di chuyển liên tục, mật đầy sát khí, dặn dữ nói: Hiện tại, Diêm Vương đang trấn áp giếng thần Uuyên, không thể phân thân. Địa Tạng Vương thì đang ngồi ở tầng địa ngục thứ 9 đấu với Long ma không phân thắng bại. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào chung quỷ đại nhân. Nếu hắn gặp chuyện, hãy có thể đối phó với những quỷ Vương kia. Để đề phòng bấtắc, trên đường này, bất kỳ âm sai hay quỷ vật nào cũng phải tiêu diệt, không để lại một ai. Ngh nghe vậy, hắc Vô thường gật gật đầu đồng ý, Cây gậy khóc tàng trong tay hắn Lại phỉnh to hơn nữa sâu trong huyết hải Tại một vùng tối tăm mờ mịt Dòng chảy ngầm quần quận Vô số bóng đen thoát ẩn thoát hiện lần khuất trong đó vang lên một giọng nói lạnh lẽo Hãy tìm trung quỳ cho ta Và giết hắn Giết hắn đi Trên mặt biển máu Những cơn sóng đột nhiên bốc cao hàng chục mét Một làn hắc khí lan tỏa khắp nơi Nếu nhìn kỹ Triển khai đợt lao số ác quỷ, những quỷ treo cổ, quỷ chết đuối và đủ loại quỷ trên oan khác. Trong đó còn có những lão quỷ với hình dáng cực kỳ đáng sợ, quỷ khí dữ dội. Đám quỷ này tụ tập lại với nhau, bay lượn trên mặt biển máu một vòng rồi nhanh chóng lao về phía tôi đã đi xa. Còn tôi thì không hề hay biết rằng lúc này vì sự xuất hiện của tôi mà minh giới đã trở nên hỗn loạn. Đủ loại lệ quỷ đang tìm kiếm tôi khắp nơi. Và tôi lại lạc đường Đi theo những ký ức mơ hồ trong đầu Nhưng bị một ngọn núi lớn treo lơ lửng trên không chặn lại lối đi Ngọn núi này kéo dài Không biết bao nhiêu ngàn dặm Thân núi đen sấm pha lớn sắc đỏ Như thể được tưới máu tươi Quỷ khí lạnh lẽo Hàn khí thấm vào tận xương Tôi có cảm giác rằng Thứ chắn trước mặt không phải là một ngọn núi Mà là một người khổng lồ Đứng sừng sững, kiêu ngạo tận trời Không ai bị nổi Tuy nhiên Ngọn núi này dù hùng vĩ Nhưng trên thân thể khổng lồ của nó Lại chi chít lỗ hồng Có lỗ hồng xuyên qua tận bên kia Khiến ai nhìn vào cũng phải dùng mình Nếu đây thật sự là một người Thì việc bị xuyên qua trái tim Sẽ kinh hoàng biết bao Ai có thể đủ sức mạnh để giết chết một người như thế Ồ hóa ra là ngươi Vào lúc này Toàn thân tôi khửng lại Dường như xuất hiện ảo giác Ngọn núi khổng lồ trước mặt từ từ chuyển động biến thành một quái vật có ba sừng trên đầu và bốn con mắt. Nó cao hàng trăm mét, mặc áo giáp màu đen, tay cầm một chiếc đinh ba màu đỏ như máu. Một luồng quỷ khí bốc lên trời, báo khí vô song. Tuy nhiên, trên ngực nó lại có một lỗ máu to bằng nắm tay. Nếu quan sát kỹ, lỗ máu này có hình dạng của một thanh kiếm. Quái vật không hề động đậy, chỉ dùng đôi mắt đỏ rực đầy hung ác nhìn chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Đồng thời, Tôi cũng cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ đối với quái vật này. Lúc này, từ xa, hai luồng ánh sáng bay vụt tới. Chỉ trong trước mắt đã đến nơi. Chính là hai người hắc bạch vô thường. Cây gậy khóc tang và sinh hồn của họ vẫn vô cùng lớn. Đầy sát khí. Không biết đã giết bao nhiêu quỷ vật trên đường. Khi nhìn thấy tôi, mặt họ lộ vẻ vui mừng, nói ai cuối cùng cũng tìm thấy người. Mau trở về nhân gian đi. Minh giới không phải là nơi ngươi nên đến lúc này. Thấy Hắc Bạch Vô Thường, tôi ngẩng nhiên hỏi: "Hắc Bạch ca, sao huynh biết ta đến Minh giới?" Nghe vậy, Bạch Vô Thường lấy ra một cái tâm hồn linh. Thấy vậy, tôi sợ và thán lừng, cười khổ: "Không biết từ khi nào cái tâm hồn linh đã không còn ở đó." Lúc này tôi hỏi: "Hai vị ca, ca ta đến đây là để tìm một người tên là Lâm Mãnh Sơn, người này đã đầu thai chưa?" Hay như thế nào rồi?" Hàng Vô Thường với gương mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Chuyện nhỏ này ngươi chỉ cần tìm chúng ta là được rồi, không cần đến Minh Giới. Ngươi không biết rằng Minh Giới đối với người vô cùng nguy hiểm, có bao nhiêu lão quỷ đang tìm ngươi hay sao?" Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, mặt có chút kỳ lạ, chỉ vào ấn ký trùng quỷ trên ngực hỏi: "Ta và cái ấn trùng quỷ này có mối quan hệ gì?" Bạch Vô Thường thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi kéo dài hàng ngàn dặm, nói: "Ngọn núi này không phải lúc nào cũng là núi, ngàn năm trước nó từng là một quỷ vương, tên là Âm Sơn Quỷ Vương. Lấy âm thanh lây dính hàng ngàn hàng vạn máu người đắc đạo, pháp lực cao cường, là một trong 10 quỷ vương của Minh giới, ngay cả Diêm Vương cũng phải kiêng dè vài phần, không dám bước ép quá phận. Vì thế, Tam sơn quỷ vương hoành hành ngang ngược, gây sóng gió ở minh giới, thậm chí còn liên kết với chín quỷ vương khác âm mưu tiêu diệt yêu giới và nhân gian, thống nhất tam giới. Diêm vương đã phải ra tay ngăn chặn. Cuối cùng y còn điên cuồng đến mức linh thả hàng triệu yêu ma trong giếng sâu, nơi phong ấn ác quỷ từ thời cổ xưa. Lúc đó, tình hình vô cùng nguy hiểm, Diêm vương phải trấn áp giếng sâu. Địa tạng vương thì bị mắc kẹt trong tầng địa ngục thứ 9 Không thể thoát thân để đối phó với 10 quỷ vương Nói đến đây Bạch vô thường dừng lại một chút Nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nói Cuối cùng Trung quỷ đại nhân đã xuất hiện chúng quỷ đại nhân lúc sinh thời Tù đạo dưới núi Thái Bạch Đạo hành cao thâm Sau khi nhập minh giới Ngộ đạo thi quỷ chi khí Lấy dương hòa ngự âm hòa Âm dương hợp nhất thành công Hấp thu được địa ngục chi hỏa vào thân mình, thì quỷ chi khí kháng chế thi quỷ vạn tà, địa ngục chi hỏa thiêu đốt diệt trừ vạn loại yêu ma. Nhờ vậy mà sức mạnh của chúng quỷ nhân tăng vọt, dẫn dắt chúng ta chiến đấu với 10 quỷ vương suốt 10 ngày 10 đêm. Cuộc chiến lúc đó vô cùng khốc liệt, ảnh hưởng đến cả tam giới. Cáng đạo phái ở nhân giới, các tộc yêu quái lớn ở yêu giới đều tham gia. Ban đầu còn có thể chống lại Nhưng theo thời gian chúng ta dần dần không phải đối thủ. 10 quỷ vương quá tàn bạo. Chưa kể chúng còn có hàng chục quỷ vương dưới trướng. Cuối cùng. chúng quỷ đại nhân đành phải thiêu đốt thân thể thi quỷ của mình. Dùng địa ngục chi hỏa thiêu đốt đào hành của chính mình. Tuồn ra sức chiến đấu cực mạnh. Giết được 6 quỷ vương. Trọng thương bốn quỷ vương. Kết thúc trận chiến. Nhưng bản thân Trung quỷ đại nhân cũng tiêu đán trong tam giới. Nhìn tôi. Ánh mắt Bạch Vô Thường trở nên có chút kỳ dị. Tưởng rằng Trung Quỷ Đại Nhân đã vĩnh viễn tàn biến. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện. Hắn chính là người. Ngô Hiểu Phi. Người chính là Trung Quỷ Đại Nhân. Địa ngục chi hỏa Mắt Trung Quỷ. Ấn ký Trung Quỷ. Và sự sao động của vạn quỷ ở minh giới. Đều chứng minh điều đó. Trung Quỷ Đại Nhân đã trở lại. Nghe những lời nói có chút cuồng nhiệt của Bạch Vô Thường. Lòng tôi chiếu nặng. Đúng như dự đoán của mình, tôi thật sự là trung quỷ. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn trở thành trung quỷ cái gì. Tôi kiên quyết nói, ta không quan tâm ta có phải là trung quỷ hay không, có sức mạnh gì hay không. Ta không muốn làm anh hùng cứu thế, ta chỉ muốn làm Ngô Hiểu Phi, thỉnh thoảng chiêu ghẹo mỹ nữ, bán vài con quỷ, đó mới là cuộc sống ta muốn. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường không phản ứng quá nhiều, bởi có những việc không thể lựa chọn. Đều là bất đăng sĩ ngay sau đó họ vội vàng nói hiểu phí người mau rời khỏi Minh giới đi không lâu nữa sẽ có vạn quỷ đến bắt người thần phần của người bây giờ không thể bại lộ mau đi ngay tôi nhìn về phía xa lầm bẩm bây giờ muốn đi e là đám muộn rồi chúng đã đến học Bạch vô thường nhìn theo ánh mắt của tôi chỉ thấy từ xa một đám bầ đ đang quần quần kéo đến Nhìn kỹ đó chính là vạn con ác quỷ ào ạt bao phủ cả bầu trời Hiểu phi Người mau đi trước đi Vạn ác quỷ này bọn ta có thể đối phó Bây giờ người chưa khôi phục ký ức Sức mạnh bị phong ấn Ngay cả thân thể cũng không có Hoàn toàn không phải là đối thủ Của những lão quỷ này Nói xong Bạch vô thường vùng sinh hồn Không gian nứt ra một khe hở Quấn tôi vào trong Sau khi thấy tôi đã rời đi Bạch vô thường nhìn hắc vô thường Ánh mắt có chút tưởng nhớ Nói Lão hắc đã gần một vạn năm Chúng ta chưa hoạt động gần cốt Hôm nay hãy mở tiệc giết chóc Thu hồi lại chút lợi tức Hắc vô thường vẫn không nói gì Chỉ là cây gậy khóc tàng trong tay hắn Dài đến vài chục mét Lao thẳng vào đám quỷ Trong khuôn viên nhà họ Lâm Một khe hở xuất hiện trong không gian Từ đó quỷ khí tràn ra và tôi lơ lửng bước ra khỏi đó, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thân sắc có chút kỳ dị, đứng đờ đẫn nhìn vào khoảng không, ánh mắt bất định lóe ra, rồi thở dài nói: "Ta chỉ muốn làm ngôi hiểu phi mà thôi." Nói xong, tôi chỉnh đốn lại cảm xúc và theo cảm ứng với cơ thể, tôi di chuyển về phía một phòng ngủ trong nhà họ Lâm. Trong phòng, tôi nằm trên một chiếc giường rộng và mềm, nhắm mắt như đang ngủ. Góc phòng được thắp đầy nến, Dây đỏ buộc chắc chắn Bài trí theo thất tinh trận mà tôi đã chỉ dẫn Có thể ngăn cản những quỷ hồn thông thường Hồn phách tôi lơ lửng cạnh cửa sổ Phá ra ánh sáng màu đen u ám Trông có phần quỷ dị Ánh mắt tôi hướng về phía lâm bội bội Đang ngồi trên giường Cô ấy để mái tóc dài xóa xuống vai Khuôn mặt thanh Tú Vẻ mặt trẻ trung Quyến rũ Mặc một chiếc váy dây màu bạc Trước ngực là một mảnh trắng nón Đôi vai mỏng manh Làn da trắng trèo và vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy Khiến cho người ta khó cưỡng lại Chiếc quần jean bó sát Càng tồn lên dáng người hoàn mỹ Với đường cong khiến cho người ta không thể rời mắt Lâm bội bội dùng tay chống cầm Miệng hơi nhách lên Như đang lầm bẩm gì đó Nhưng tôi nghe không rõ Tôi lặng lẽ tiến lại gần Sang làng Vì sao ngươi lại nhắm mắt như vậy chứ Bình thường gặp mỹ nữ Chẳng phải ngươi luôn mở to mắt Ánh mắt sáng quắc hay sao Bây giờ một đại mỹ nhân đang ngồi bên ngươi mà ngươi lại nhắm mắt ngủ à, dậy mau đi." Lâm Bội Bội nhỏ giọng thì thầm, khiến tôi sáng mặt cổ quái. Sau đó, Lâm Bội Bội nổi lên hứng thú, đưa tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, Từ mũi đến mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó tả, mặt có chút phím hồng, lén lút nhìn quanh như một kẻ trộm, rồi cười khúc khích. <cười> "Tiễn lang này trông cũng khá đẹp trai." ế là quá đa tình bằng không thì bổn cô ương đã có chút đồng tâm rồi <cười> nhìn bộ dáng ngô nghề của Lâm bội bội tâm trạng u ám của tôi dần dần nhẹ nhàng hơn sau đó tôi từ từ trở lại cơ thể mong đợi Lâm bội bội có thể vuốt vé hai hôn tôi một chút tôi ở trong lòng ảo tưởng như vậy Lâm bội bội hoàn toàn không biết rằng tôi đã trở lại cơ thể cối vẫn chống cầm từ nói với bản thân Trên sàn làng này tuy rằng bình thường luôn luôn trông không đứng đắn, nhưng khi nghiêm túc lại rất đẹp trai. Người biết mình giới nguy hiểm như vậy, tại sao không chút do dự mà vẫn muốn đi? Là thích làm anh hùng hay là vì muốn lấy lòng ta đây? Nói đến đây, Lâm Bội Bội che miệng cười khúc khích. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ ngáng nhiên đến mức nào. Đây vẫn là Lâm đại tiểu thư lạnh lùng như băng sao, cô ấy chẳng khác nào một cô bé mới biết yêu. Diên Lâm bội bội như thế này, bụng tôi đều đau vì cười, suýt nữa không nhịn nổi. Cô ấy quá đáng yêu. Lâm Bội bội hoặc nhìn hai gò má của tôi, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lên, nhìn chằm chằm và khóe miệng đang mỉm cười của tôi, rồi sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như quả đào, càng thêm quyến rũ. Cô ấy bực mình kéo mạnh tai tôi và hét lên đầy ngượng ngùng. Ngô Hiểu Phi, cậu giả vờ, cậu cứ tiếp tục giả vờ cho tôi xem nào. Bị phát hiện tôi cũng không giả vờ nữa Cười nói Ê tôi thật sự không nghe thấy gì Thật sự không nghe thấy gì Không nghe thấy sao Lâm bội bội nghi ngờ nhìn tôi Sau đó thấy nụ cười càng ngày càng rạng rỡ của tôi Khuôn mặt cô ấy trở nên xấu hổ Và dần dữ khó coi Rồi lao thẳng vào tôi Không ngờ lâm bội bội ngã đèn lên người tôi Tôi vô tình đặt tay lên eo cô ấy Mà nửa người dưới cũng đèn lên tôi Bé cô ấy mắc phải tai hở lồng, từ góc độ này tôi nhìn thấy thứ không nên nhìn, không kiềm được mà thốt lên. Ấy thật to, thật trắng. Một bầu không khí mờ ám bao trùm, rồi Lâm Bội Bội vội vàng đứng dậy, cúi đầu. Nếu dưới đất có khe hở thì chắc cô ấy đã chui vào rồi. Tôi đang chuẩn bị trêu chọc cô ấy thì đột nhiên, tâm hồn linh treo trên cửa reo lên, một cơn gió lạnh thổi vào, gần như dập tắt ngọn nến trong phòng. Tôi kéo lâm bội bội ra sau lưng, ngọn lửa địa ngục bùng lên trong mắt tôi, nghĩ rằng có một lão quỷ từ minh giới đến truy đuổi. Nhưng khi nhìn ra ngoài, tôi thấy một cô bé mặc áo trắng lơ lửng bên ngoài. Đôi mắt xanh đầy sát khí, từ khóe mắt chảy ra hai dòng máu. Cô bé nhìn chầm chầm vào tôi với ánh mắt đầy oán hận, ngoan độc và hung tàn. Thì ra đó là tiểu quỷ do trịnh hoành nuôi dưỡng. Có vẻ như cô bé đến để báo thù. Giữa một tiểu quỷ như thế này mà đến tìm tôi trả thù, thực sự là có đến mà không có vẻ. Tôi kéo Lâm Bội Bội ra ngoài, ánh mắt cô bé càng trở nên hung ác hơn, rồi lao vào tôi, móng tay dài như dao, sắc nhọn như kiếm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào cổ tôi. Tôi giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thi quỷ chi khí trong cơ thể lan tỏa, tôi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng búng một ngón tay ra và nói: "Phược thị bao." Thì quỷ chi khí tràn ra Biến thành vài con ác quỷ Dễ dàng trói chặt cô bé Tôi mỉm cười và hỏi Có phải trình hoành bảo ngươi đến giết ta không? Cô bé trừng mắt nhìn tôi Không thèm trả lời Từ trong ánh mắt chảy ra huyết lệ Tràn đầy hung quang Điều này làm cho tôi có chút không đành lòng Cô bé này chắc chắn đã phải chịu nhiều Cực hình phi nhân tính và bị hiến tế Nên mới sinh ra nhiều oán khí như vậy Tôi đưa tay về phía cô bé Cô bé không thể cử động Trong mắt hiện lên chút sợ hãi Tôi nhẹ nhàng cười và bé một phù chú lên cổ cô bé Lập tức khói đen dày đặc bốc lên từ cơ thể cô bé Bây giờ ta đã giải trừ phong ấn khống chế người Người sẽ không còn bị trình hoành điều khiển nữa Giờ thì người có thể nói cho ta biết rồi chứ Nói xong tôi vung tay Phượng thi bảo đường tôi cởi bỏ Cô bé đã được tự do Sau khi phong ấn được giải trừ Cô bé trở lại hình dáng của một cô bé bình thường Với hai bím tóc Đôi mắt to tròn khuôn mặt hồng hào Trông như một búp bê Cô bé nhìn tôi và gật đầu run dậy Tôi tiếp tục hỏi Trịnh Hoành vì sao muốn giết ta Chủ nhân nói chỉ cần giết người Trịnh Hoành đạt mới có cơ hội Cưới tiểu thư nhà họ Lâm Chiếm đoạt tài sản của nhà họ Lâm Cô bé có phần sợ tôi Hầu như trả lời tất cả câu hỏi của tôi Tôi liếc nhìn Lâm bội bội rồi nói Người đi đi, làm xong việc rồi hãy tự mình đi đầu thai. Nghe vậy, cô bé tỏ ra biết ơn, cúi đầu chào tôi rồi biến mất. Lâm Bội Bội nhìn cô bé biến mất, nhịn không được hỏi. Cô bé ấy còn có việc gì cần làm à? <cười> Tất nhiên là giết Trịnh Hoành rồi, có nhân có quả, nếu đã tàn nhẫn luyện tiểu quỷ thì phải chuẩn bị tinh thần bị tiểu quỷ phản phệ, đó là báo ứng. Tiểu quỷ phản phệ chủ, ngay cả tôi cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa Trịnh Hoành còn muốn giết tôi nữa kẻ giết người thì cũng sẽ bị người giết xứng đáng về việc của ông nội Lâm Bội bộ Lâm Mánh Sơn có lẽ không cần phải hỏi nữa vì hắc Bạch vô thường đã biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ giải quyết dù cho ông ta chưa đầu thai và đang chịu cường hình ở ấm phủ chỉ cần Hắc Bạch vô thường ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được sản xếp Sáng hôm sau Lâm B bộ bộ trọc trên giường không thể ngủ được. Đôi mắt đẹp của cô dán lên trần nhà, buồn bã không ngừng. Tối hôm qua, cô mơ thấy ông nội Lâm Mạnh Sơn mặc một bộ quần áo thường ngày, khuôn mặt đằng chú lo lắng, liên tục dặn dò: "Nhất định không được quá gần gũi với Ngô Hiểu Phi, không được có những hành động thân mật, tốt nhất là giữ khoảng cách, nếu không sau này chắc chắn sẽ gặp phải tai họa khó tránh, có thể còn liên lụy đến gia đình, có tai ương ngập đầu." Rốt cuộc là vì sao? Lâm bội bội vô thức hỏi Trong lòng chống trải vô lực Sau khi tôi ở nhà họ Lâm một đêm Sáng hôm sau Lâm bội bội lái xe Đưa tôi trở về trường Lúc này Lâm bội bội lại trở thành Lâm chủ tịch cao ngạo lạnh lùng Không nói một lời Bầu không khí giống như bị đông cứng Tôi ngây người một chút Cũng không chủ động bắt chuyện Nửa tiếng sau tôi xuống xe trước cổng trường Nhìn lại khuôn viên quen thuộc Tôi không khỏi thở dài Không biết tôi còn có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái này bao lâu nữa Thở dài một hơi Tôi bước về ký túc xá Chưa đi được bao xa thì điện thoại đã đổ chuông Nhìn vào thì thấy là đại tráng gọi Trong lòng tôi vui mừng Bấm máy nghe Đầu dây bên kia vang lên giọng nói to vang đặc trưng của đại tráng Làm tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút Nghe đại tráng kể chuyện Lông mày tôi không khỏi nhíu lại Thì ra từ khi Đại Tráng bắt đầu kinh doanh công ty bảo vệ, cậu ta luôn tuân theo chỉ thị của tôi, chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ cho những tòa nhà bị quỷ ám hoặc có thứ bẩn thỉu Vì có bùa hộ mệnh tôi đưa, cộng thêm việc tôi đã dạy cho họ một số phương pháp trừ quỷ cơ bản, công việc kinh doanh cũng khá tốt. Ở đây cần giải thích tại sao chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những tòa nhà bị quỷ ám. Có hai lý do, một là có thể trừ khử một số ác quỷ hung tợn, Giúp đỡ những linh hồn lương thiện Còn vướng mắc chưa siêu thoát Thứ hai Các pháp sư âm dương và đạo sĩ Không thể kiếm tiền vô cớ Mọi việc đều phải có nhân quả Nhân là bắt quỷ Quả là thủ lao Như vậy mới không bị nghiệp báo Một số tòa nhà có vấn đề Đều đã được đại tráng và đồng đội giải quyết Danh tiếng công ty lan rộng khắp khu vực Tân Hồ Nhiều công ty Hoặc khu dân cư bị quỷ ám đều mời họ Lần này Họ nhận được một đơn đàn hàng bảo vệ cho một tòa chung cư. Chừng đó, họ đã điều tra qua tòa nhà này, liên tiếp có người chết ở đây. Có người nhảy lầu tự tử, có người thất cổ trong thang máy. Chỉ trong một tuần, bốn người đã chết. Cảnh sát đến cũng không điều tra được gì, vụ án vẫn chưa thể khép lại. Cư dân trong tòa nhà hoang mang, nhiều người định chuyển đi. Không còn cách nào khác, công ty quản lý bất động sản thuê bảo vệ cũng không muốn làm nữa. Cùng đường Họ tìm đến đại chám thông qua người quen giới thiệu. Ban đầu, họ tưởng đây chỉ là chuyện nhỏ, theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần giải hương, đốt tiền giấy, niệm chú, những hồn ma bình thường sẽ tự động rời đi. Nhưng lần này không giống như vậy. Đêm đó, bốn bảo vệ trực ca, hai người sợ đến mức ngất xỉu, hồn lìa khỏi xác, hai người còn lại sợ hãi bỏ chạy, không muốn làm nữa. Tôi ngâm một lúc, ở bên trong điện thoại ươu hẹn thời gian cùng với đại tráng. Sau đó cô máy, nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định trở về ký xá để lấy đồ rồi gọi cho Trần Chỉ Tinh. Đã nhận làm đồ đệ thì phải dẫn đi trải nghiệm bằng không làm sao có thể xuất dư, sao có thể trưởng thành. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói ngọt ngào của Trần Chỉ Tinh vang lên, vừa có vẻ uể oải, vừa có vẻ kinh hỉ. Tôi kể chuyện và hỏi cô ấy có thời gian không. Cô ấy vui vẻ đồng ý, rồi đưa cho tôi địa chỉ nhờ tôi đến đón. Cùng máy, tôi đi đến ký túc xá, vừa đến cửa điện tử thì thấy Tiểu Huy và Tiểu Hồ Ly đang bị ông lão bảo vệ tranh mắng. Một quỷ một hồ ly, cả hai đều gần đầu liên lỉ, không dám phản kháng. Rõ ràng đã bị ông lão bảo vệ dọa sợ. Nhìn thấy tôi, Tiểu Hồ Ly vui mừng nhảy quanh tôi, còn Tiểu Huy và ông lão bảo vệ thì nhìn tôi kỳ lạ như như cảm nhận được một loại áp lực đặc biệt tỏa ra từ người tôi, lạnh lùng và vô tình. Ông lão bảo vệ nhíu mày hỏi: "Tiểu tử, dạo này cậu làm gì đấy?" Tôi cười khổ kể lại sự việc. Nghe xong, ông bảo vệ liếc tôi một cái rồi trầm ngâm nói: "Ai, có một số chuyện thực ra đã được định sẵn, có lẽ có thể sửa đổi, có lẽ căn bản không đổi được. Rồi sao?" cậu nên cẩn trọng một chút, kẻo bị quỷ thường thân. Tôi gật đầu, sau đó bước vào ký túc xá. Trong phòng ba con sâu lười vẫn đang ngủ say, mùi tất thối gần như khiến tôi buồn nôn. Tôi cố nín thở, chuẩn bị đồ đạc rồi theo địa chỉ Trần Chỉ Tinh đưa mà đi đến. Trần chỉ Tinh không ở ký túc xá mà thuê một căn hộ đối diện trường cùng với Nghiêu Duệ Tuyết và Hà Mộng Na. Bình thường họ tập luyện múa hát và sáng tác tại đó. Khi tôi đến, Ba người đang mặc váy ngắn Áo thấp cổ ôm sát Tập luyện yoga Động tác quyển chuyển Những màn giãn người tuyệt đẹp Làn da trắng nón tràn đầy sương hút Trông rất tươi trẻ Thực sự khiến người khác không khỏi động lòng Nhìn thấy cảnh tượng này vào buổi sáng sớm Tôi cảm thấy như sắp bị chảy máu mũi Ba người luyện xong yoga Lại tiếp tục luyện tập vài bài hát Giọng hát dịu dàng Âm áp Rất dễ nghe Kết hợp với điệu múa Thực sự là một nhóm hoàn hảo Tôi cảm thấy những gái dí thông thường không phải đối thủ của ba cô gái này. Kiều Tuyết Tuyết chuẩn bị bữa sáng gồm trứng, sữa và sushi, màu sắc cùng hương vị đều rất hấp dẫn. Nhìn Hà Mộng Na uống liên tục 3 ly sữa, vì uống quá nhanh mà bị nghẹn, sữa trắng ra từ miệng chảy xuống cổ. Một sự cám dỗ khác thường khiến tôi mở to mắt không thể không lẩm bẩm. Ai thằng nào chứa ngực hùng hậu như vậy, sữa như vậy đều có thể uống hết. Hạ Mộng Na tặng tôi một cái nước mắt đầy quyến rũ Rồi chậm rãi lấy giấy lau đi Sáng sớm mà tôi thực sự không chịu nổi Sau khi ăn xong Tôi dẫn Trần Chỉ Tinh ra ngoài Vì cả hai đều không biết lái xe Nên chỉ có thể bắt xe taxi Một giờ sau Chúng tôi đến nơi Từ xa đã thấy thân hình cao lớn của Đại Tráng Hai người chúng tôi ôm chầm lấy nhau Ngập tràn niềm vui Sau đó Đại Tráng liếc nhìn Trần Chỉ Tinh Rồi nhìn tôi cười tuè tuét Hiểu Phi, cậu khá lắm tìm đâu ra cô em xinh đẹp thế này, mới có một tháng đã kiếm được một cô em dâu cho tôi rồi à. Rồi cậu ta quay sang Trần Chỉ Tinh nói lớn. Chào em dâu. Một câu nói khiến Trần Chỉ Tinh đỏ mặt, đôi mắt lớn của cô ấy liếc nhìn tôi đầy e thẹn. Tôi cười hì hì rồi nói. Đây là đệ tử của tôi, Trần Chỉ Tinh. Sau đó tôi chỉ vào đại tráng và giới thiệu. Đây là bản thân từ nhỏ của tôi. Lưu dịch dương Biệt danh là Đại Tráng Nói xong Chúng tôi lên xe của Đại Tráng Tôi nhẹ giọng hỏi Rốt cuộc là chuyện gì Giờ kể kỹ lại cho tôi nghe một lần Nghe vậy mà Đại Tráng tối sầm lại Rồi cậu ta chậm rãi kể lại mọi chuyện Thật ra tôi cũng không rõ lắm Nhìn từ bên ngoài Tòa nhà đó chẳng khác gì tòa nhà khác Nhưng khi bước vào Dù là giữa trưa vẫn cảm thấy rùng mình Chân mềm nhũn Và nền nhà thì luôn ẩm ướt Không biết nước từ đâu ra Rất kỳ quái Đại tráng ngừng lại một lúc Rồi tiếp tục Tôi làm theo cách cậu chỉ Vào lúc giữa trưa Khi dương khí mạnh nhất Mang theo giấy tiền Lư hương và tính hương vào tòa nhà Tôi cắm tính hương vào lư hương Giữa hành lang Miệng đọc chú ngữ Nhưng điều kỳ lạ là khói nhang bốc thẳng lên trời Còn lửa đốt tiền âm phủ Thì lại có màu xanh lạ lùng Nói đến đây, mặt của đại tráng trở nên tái nhợt Nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói Lúc đó tôi sợ lắm Định rời đi Nhưng bất ngờ lại thấy một chuyện còn quái dị hơn Tôi thấy một bầy mèo hoang Khoảng gần 20 con Con đầu đàn là một con mèo đen lớn Nó nằm sấp xuống Thân mình ngả về phía trước Hai chân rối thẳng Rồi thân mình lại lùi về phía sau Hai chân trước rối thẳng Như thể đang cúi lại tôi Những con mèo khác cũng làm theo con mèo đen đó. Cậu không thể tưởng tượng được sự kỳ dị khi cả mèo trước mặt làm hành động như vậy, khiến tôi lạnh người. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đầu. Tôi muốn rời đi nhưng không thể nhấc chân lên nổi, mắt vẫn dán chặt vào mèo. Trong khoảnh khắc, tôi toát ra mồ hôi lạnh, nhận ra động tác của bầy mèo chính là cúi lạy và giơ hai tay lên đầu, thực hiện nghi lễ bái lạy. Lúc đó tôi sợ đến mức suýt tè ra quần. Không biết lấy đầu ra sức mà chạy thoát ra ngoài nhanh như tia chớp. Nếu thi đấu ở Olympic, chắc chắn tôi sẽ giành được huy chương vàng. Khi ra khỏi tòa nhà, dù ánh nắng chiếu lên người, tôi vẫn không cảm thấy ấm áp. Mà trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Người quản lý tòa nhà tìm tôi, nhưng tôi cường quyết từ chối không làm nữa. Nhưng không thể cưỡng lại số tiền quá lớn mà họ đề nghị. Tôi đang nghĩ đến việc nhờ cậu giải quyết vào ngày hôm sau. Nghĩ rằng chỉ cần qua một đêm là ổn. Nhưng không ngờ chỉ qua một đêm Mà đã xảy ra chuyện Nói đến đây Đại tráng đầy vẻ hối hận Tôi vỗ vai cậu ta Rồi quay sang Trần Chỉ Tinh nói Đại tráng vừa nói rằng Khói nhang bốc thẳng lên Và lửa đốt tiền âm phủ có màu xanh Điều đó chứng tỏ Ác quỷ lúc đó thực sự đang đứng bên cạnh đại tráng Nhìn cậu ta thắp nhang Trần Chỉ Tinh cắn môi đỏ mọng Gật đầu Đại tráng thì mặt tay mét Nghĩ lại mà vẫn thấy sợ Tôi tiếp tục nói Còn về những con mèo Đó có thể là hiện tượng mèo bái quỷ Thông thường mèo có khả năng trấn áp tà ma Không sợ các tiểu quỷ bình thường Nhưng nếu xuất hiện hiện tượng mèo bái quỷ Thì điều đó có nghĩa là Con quỷ đó rất mạnh và hung dữ Có thể dễ dàng giết chết mèo Nói xong Tôi nhìn đại tráng cười cười quỷ dị nói Thực ra những con mèo đó Đúng là đang bái quỷ Mà hướng chúng bái này chính là hướng về phía cậu lúc đó con quỷ đó có lẽ đang đứng ngay trước hoặc sau cậu cho chỉ tinh tái mặt đôi mắt lớn đầy sợ hãi điều này khiến tôi không khỏi giờ khóc dở cười tự nhủ con lẽ nên tìm một cơ hội thích hợp để đưa cô ấy vào nhà xác hoặcết địa qua đêm để rèn luyện sư can đảm Nếu không thì với láng khan nhỏ bé này làm sao bắt quỷ làm sao trở thành âm dương sư tôi thở dài, Tạm thời truyền đạt kinh nghiệm lý thuyết trước. Vạn vật đều có linh tính. Theo lý thuyết thì tất cả đều có thể nhìn thấy linh hồn. Con người là sinh vật đứng đầu trong muôn loài. Dĩ nhiên cũng có thể thấy. Nhưng nói chung theo thời gian. Khi tâm tính thuần phát bị làm bẩn. Chỉ còn rất ít người có thể nhìn thấy linh hồn. Nhưng động vật thì khác. Chó, mèo, châu bò, lừa chuột. Luôn có khả năng nhìn thấy. Và thậm chí xua đổi linh hồn. Mèo bái quỷ là hiện tượng như đại tráng vừa nói, lừa đuổi quỷ là khi con lừa già từ từ nằm xuống và dùng lưng cọ sát trên mặt đất như thể đang gãi ngứa. Thực ra nếu quan sát kỹ, sẽ thấy con lừa già chỉ cọ sát xương sống của nó, điều này cho thấy quỷ đang cưới trên lưng lừa. Chuột thăm hương là khi một bầy chuột tụ tập lại, đứng bằng hai chân trước, kéo hai chiếc dâu dài bên miệng, hướng lên trời như đang thăm hương cho quỷ. Châu cải đất là khi con châu già bất ngờ nổi điên, mắt đỏ ngầu, hút vào mặt đất. Còn nhiều hiện tượng khác nữa, nhưng ông trời rất công bằng. Ngài cho phép những con vật này nhìn thấy linh hồn, nhưng chúng lại không thể nói chuyện. Chỉ có thể dùng những hành động này để chúng ta hiểu. Vì vậy, nếu gặp phải những hiện tượng này, hãy rời đi ngay, đừng ở lại. Tôi nuốt nước bọt và tiếp tục nói. 1 đến 3 giờ sáng là thời gian âm khí nặng nhất trong khoảng thời gian này chó đột nhiên sủa điên cuồng rất có thể có linh hồn đi ngang qua Nếu tiếng sủa kéo dài hơn nửa giờ có lẽ đó là một cô hồn dã quỷ càng lưu lại gần đó và không chịu rời đi Nếu chó chỉ sủa khi hai chân sau đứng thẳng và đuôi cục xuống thì linh hồn đó lã quỷ Nếu một mắt chó rơii nước mắt và toàn thânu rẩy điều đó chứng tỏ ác quỷ đang mang theo lòng oán hận dẫn hung dữ Ma sao quỷ thường chia làm ba loại chính, các loại khác ít hơn. Loại thứ nhất là Bạch y, là những người chết oan hoặc do tai nạn, loại này thường là thiện quỷ, nếu gặp phải thì không có gì nguy hiểm. Chúng thường rất đáng thương, nếu có thể giúp đỡ hay giúp chúng, tín thiện duyên, âm đức. Âm đức giúp chúng ta khi đối mặt với ngũ tai tam quyết sẽ giảm bớt tai họa hoặc kéo dài thời gian, rất có lợi. Loại thứ hai là Hắc y, Kháng với quỷ hồn bạch y, mang theo oán khí nặng hơn, thích trêu chọc người và giễu nhập vào thân thể người. Gặp phải loại này không dễ đối phó. Loại quỷ này thường gây hại cho người, nếu gặp phải thì nên rời đi ngay hoặc chuẩn bị dụng cụ để thu phục, tránh gây hại cho người vô tội. Loại thứ ba là hồng y. Loại quỷ này chết rất thảm, hoặc là có mối thù lớn chưa được giải, tế tụ oán khí rất nặng, thường mang theo nhiệt nóng, tiếp cận loại quỷ này sẽ chết. Nói đến đây tôi liếc nhìn Trần Chỉ Tinh và nhẹ nhàng nói Gặp phải loại quỷ hồng y này đừng tỏ ra anh hùng hãy rời đi ngay Có vẻ như cảm nhận được sự quan tâm của tôi Trần Chỉ Tinh mỉm cười ngọt ngào Đôi mắt lớn như vầng trăng khuyết ngoan ngoãn nói Em biết rồi sư phụ Nói xong cô lại cười hì hì vui vẻ nói Em không đánh lại nhưng vẫn có sư phụ ở đây mà Lúc đó chỉ cần nói tên của sư phụ ra, con quỷ đó chắc chắn sẽ nể mặt. Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, nghĩ rằng làm sao con quỷ đó biết tôi là ai chứ. Đại tráng lái xe phía trước không khỏi cười lớn, rõ ràng là bị Trần Chỉ Tinh làm cho vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, mặt của đại tráng biến sắc, cậu ta mềm mạnh tay lái sang trái, chỉ nghe tiếng nổ tai từ lốp xe cọ sát với mặt đường và sau đó là một tiếng động lớn vang lên. Đại tráng đạp phanh gấp, Chiếc xe dừng lại nguy hiểm, một vật thể nào đó bay tới đập vào kính chắn gió trước, máu vàng tung khắp nơi. Nhìn kỹ, đó là một chiếc đầu người phụ nữ, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn chúng tôi. Tràn chỉ tinh hét lên, Hoàng Giả ôm chặt lấy cổ tôi.